các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi quyết định sang phòng Duy Hoàng. Trước là để lấy áo, và sau là muốn gặp nhau, tại vì cô đi công tác, xa nhau hai tuần rồi chưa gặp. Thế là cô liền lái xe đến tìm Duy Hoàng. Sau một hồi gõ cửa, thì Duy Hoàng cũng dậy, mắt nhắm mắt mở lồm cồm đi ra mở cửa. Trong miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa đứa nào mời sang sớm, đã dám đập cửa phòng anh. Vừa mở cửa thì thấy Ngọc Lan đang đứng đợi. Ngay lập tức vội kéo tay cô vào. Rồi cả hai lao vào vô nhau như hổ đói vô con mồi. Sau một hồi vật nhọc kịch liệt để nối gãy cả chân giường, thì Ngọc Lan mới nhớ đến cái áo hôm qua. Cô đưa tay lên đầu giường lần mò một hồi rồi kéo ra một cái áo ngực màu đỏ. Cầm trên tay, cô quay vỗ vỗ vai Duy Hoàng hỏi. Ủa, cái áo này em đến đây khi nào vậy? Duy Hoàng đang ngồi quay mặt ra cửa hút thuốc. Ngay Ngọc Lan hỏi thì liền quay lại nhìn. Vừa nhìn thấy, anh đã biết ngay đó là áo của Phương Dung. Nhưng vì anh đang yêu một lúc hai người, mà hai người lại là bạn thì càng không thể để cả hai biết nên liền giả vờ như không nhớ. Anh ngẩng đầu nhìn một lúc rồi bảo: "Cái này á? Ủa, mà hình như là hôm qua em với Dung đùa giỡn, em lột ra rồi nhét dưới gối mà." Nghe Duy Hoàng nói vậy, Thịch Ngọc Lan liền cười gật đáp: "À à, đúng rồi, hôm qua nó mặc cái màu đỏ này, lúc về nó cũng không lấy. Lúc em lấy túi sách đụng trúng, em còn tưởng là của em chứ. Thôi để đó, chiều em gọi nó qua lấy." Nói rồi thì cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Duy Hoàng thấy cô không nghi ngờ gì thì liền thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc Ngọc Lan đang tắm, thì Duy Hoàng nằm trên giường nhắn tin cho Phương Dung về việc cái áo. Anh còn không quên hẹn cô từ đó sang phòng bệnh ngủ. Trong đầu anh thẩm tính toán, theo như lời Ngọc Lan nói thì tối đó cô sẽ về để cùng giám đốc để ký hợp đồng. Sáng ngày mai cô cũng phải đi làm, mà Phương Dung thì làm buổi chiều, nên tha hồ mà hú hí, vẫn không sợ một trong hai người gặp nhau. Chỉ cần duy trì mối quan hệ này một thời gian nữa, để hai người bọn họ lo cơm nước quần áo cho anh. Đợi đến khi anh ký được hợp đồng và thăng chức trợ lý giám đốc thì anh sẽ bỏ hai người rồi tiến triển tới mục tiêu kế tiếp là con gái giám đốc. Thế nhưng người tính lại không bằng trời tính. Tôi hôm ấy, Ngọc Lan lại nhờ anh đưa đến nhà hàng vì cô còn phải ôm hộ quà của sếp nên không thể lái xe. Vô tình hay xui khiến thế nào, lúc đến nơi thì điện thoại của cô lại hết pin, đành phải mượn điện thoại của anh. Vốn dĩ công việc của anh thường xuyên phải gọi cho khách hàng nên dùng đến hai cái điện thoại và một phần cũng là để chia ra mỗi cô thì anh gọi một cái. Nhưng sự kiện làm sao lúc đó, anh lại cầm theo đúng cái điện thoại anh dùng để liên lạc với Phương Dung. Trong đầu cứ đinh ninh là anh cầm theo cái anh vẫn hay gọi cho Ngọc Lan nên bảo cô cầm dùng chiều mai đưa cho anh. Sau khi xong việc, Ngọc Lan về nhà, đang lục túi lấy điện thoại ra sạc pin thì thấy điện thoại của Duy Hoàng trong đó. Nghĩ rằng anh lưu ảnh hay người bên trong nên mở vào xem. Dù cũng tò mò vào Facebook thì vô tình thấy tin nhắn giữa anh và Phương Dung. Nhìn dòng tin nhắn, Tối nay em nhớ mua thuốc nhé, dùng bao hoài anh chán quá, yêu em." Mà hai mắt cô rưng rưng ngấn lệ. Nhìn thời gian gửi là lúc cô ở phòng của Duy Hoàng và đang đi tắm. Xem tin nhắn cuối hai người có hẹn giờ. Nhìn vào đồng hồ thì thấy vừa tròn 20 phút nữa. Lại nhìn vào địa chỉ khách sạn trong tin nhắn cuối thì cô liền tức tốc lấy xe chạy tới. Vừa đến nơi thì vừa hay Duy Hoàng cùng với Phương Dung đang chạy xe vào cổng. Nhìn thấy hai người thân mật đèo nhau đi vào khách sạn, Lại thêm những dòng tin nhắn cùng với nhật ký cuộc gọi với thời gian đều hơn một tiếng, thì cô nhận ra là hai người họ đang yêu nhau sau lưng cô. Và cô cũng chỉ là một món đồ chơi của Dùi Hoàng. Ngay lập tức, cô chạy xe vào công, nhìn thấy hai người đang đứng ở ngoài lễ tân đợi nhận phòng thì liền lao tới ba mặt một lời, cứ nghĩ Phương Dung sẽ bất ngờ khi cô xuất hiện và sẽ cố gắng giải thích về mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng không, khi cô vừa gào lên, "Đồ phản bội!" dùng đưa tay đừng tát vào mặt Dùi Hoàng thì liền bị Phương Dung chặn lại. Sau đó là một cái bắt tay chứa dáng vào mặt. Tiếp đến là những lời nói sỉ nhục phát ra từ miệng của Phương Dung và Dùi Hoàng, và cả hai thừa nhận đã ngủ với nhau. Dùi Hoàng còn cầu hôn tặng nhắn, bố mẹ Phương Dung cũng đã đồng ý chuyện của hai người. Lúc này Ngọc Lan mới nhận ra là hai người họ đã nói rõ với nhau. Sau khi Dùi Hoàng đưa Ngọc Lan đến nhà hàng, thì Dùi Hoàng mới chợt nhớ ra là mình để nhầm điện thoại. Ngay lập tức anh đón xe chạy thẳng đến nhà Phương Dung và nói rõ hết mọi chuyện. Sau khi nói xong, anh liền nhận lỗi và quỳ gối cầu hôn Phương Dung. Với vẻ đẹp trai và cái tay ăn nói dèo miệng của mình, Duy Hoàng đã thuyết phục và nhận được sự tha thứ của Phương Dung. Hơn nữa, Phương Dung cũng không muốn nhận Duy Hoàng cho Ngọc Lan. Trong đầu cô còn có ý định giết chết Ngọc Lan, bởi vì Ngọc Lan đã cướp đi một cái hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô từ tay cô về cho công ty mà Ngọc Lan đang làm việc, khiến cho công ty của bố mẹ nuôi cô suýt chút nữa thì phá sàn. Và cũng là nhờ vào tay ăn nói của Duy Hoàng, nên công ty của bố mẹ nuôi Phương Dung mới ký được một hợp đồng khác để vực dậy công ty đang trên đá sắp phá sàn Và một lý do nữa là bố mẹ nuôi của cô muốn hai người lấy nhau. Sau đó thì thay họ quản lý công ty. Chính vì vậy nên cô càng không muốn nhận duy hoàng trong học lan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net